Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần cuối tạng văn Buồn làm sao buồn. Càng lúc càng gần những trang viết cuối hẳn chúng ta đều nhận thấy rằng người trẻ đã càng lúc càng bức trẻ trong những suy nghĩ chiêm nghiệm về tình yêu từ chính những bài học cuộc đời mà tình yêu đã đem đến để có những lúc mệt mỏi đến mức yêu nhau hết nổi rồi tự thán rằng một mình đôi lúc thật buồn mà cũng thật vui liệu đến trạng chiếc cuối cùng câu hỏi buồn làm sao buông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 Có mòn mỏi chờ cũng chỉ là chờ đến lúc chạm ngõ nguôi quên chứ chẳng thể chờ được chạm tay nhau thêm một lần nào nữa. Nó rời khỏi thành phố Quang Đường Còn người thì rời khỏi những ảo tưởng trong nó. Nó và người đã đi đúng một vòng tròn tìm thấy nhau, lạc mất nhau tưởng chừng đã quên bản nhau và bây giờ gặp lại nhau. Từ Sài Gòn Đến Melbourne Chúng ta nở chính mình Một câu trả lời Vì sao hai đứa Đã làm quá nhiều điều cho nhau Từ ngọt ngào đến đắng đót Nhưng điều duy nhất là yêu nhau Thì lại chưa từng Máy bay cất cánh Nghe mơ màng bên tay phone câu hát Biển xanh dẫn xanh Người đi sao đành Máy bay chưa kịp nghiêng Mà nước mắt Đã trồng trành trào khỏi khóe Quệt dội Rồi ngước mắt trong ra ngoài cửa sổ Thấy mây trời sao gần đến thế Và người sao lại xa đến thế Buông mình về phía mây trắng Để trốn tránh ánh nhìn soi mối Của hành khách ngồi gần Nó trùng lòng Hẳn khi thấy cả giải biển xanh Và dường núi dọc bờ chảy đến điệp trùng Ừ thì biến xanh màu lam, núi xanh màu lá, mà lòng mình thì xanh sao nhào nát hết cả chuyện cũ lẫn người vừa cũ. Tiếng Anh chơi chữ vậy mà hay, chữ blue của màu xanh, màu hy vọng, thật ra cũng là chữ blue mang nghĩa nỗi buồn. Biết nói gì đây, biết làm gì đây, trước những kỷ niệm đang dần quá xanh rêu phủ kín trong lòng. Và xanh thẳm trên trời không thể giới tới. Những ngày cùng người thở chung dịp với bầu không khí của thành phố dưới chân vừa bỏ lại. Nó thấy mình chón dáng và say sẩm hơn ai hết. Chính lúc hội ngộ những thân thương xưa cũ lại là lúc hồ nghi trong lòng mình liệu có còn cố chấp và trong lòng người có còn dương dấn chút xíu nào chuyện đã qua. Cũng may mà có người bên cạnh Cũng may nhờ cái ôm chầm Giữa mưa lạnh lúc 12 giờ đêm Sao có những nỗi đau Đã đi qua không chỉ một lần Mà lần nào gặp lại Cũng vẫn cứ thấy mình ngay ra Trong bất lực Không lường trước được Nó từng mường tượng Trước khi sang đây Rằng cả hai sẽ rất giao đải Và khách khí lúc gặp lại Thậm chí Nó còn đoan chắc mình sẽ bình tảng nhìn bóng người quốc và màn đêm giữa tiếng xe điện len ken trên phố swanston Ngay cả nhật ký cá nhân, nó đã khoanh tròn sẵn ngài lên chuyến bay rời khỏi Melbourne, kèm theo dòng chữ Từ bỏ được người là dũng cảm lớn nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng tất cả quá ra chỉ là ảo tưởng, nó chẳng từ bỏ được gì. Nếu có, quả chăng chỉ là từ bỏ được sự kêu hãnh rằng Nó có thể quên người Còn người vẫn cứ đứng dùng chằn ở một ngã rẽ Lặng lẽ đợi chờ một điều gì không rõ nữa Chỉ biết là người vẫn ôm chầm nó thật chặt Không chút ngại ngần lẫn lạ lẫm Sao chừng ấy ngài đã cách xa Và nó thay vì dặn lòng buông bỏ ảo tưởng xưa cũ Về tình yêu chưa từng giữa hai đứa thì lại một lần nữa bước vào mênh mang tối, giữa tiếng xe điện in ỏi như đánh thức mọi điều đã cố ru ngủ cho ngoài nguôi để dõi theo bóng người. Rồi là mình đi sau đành, rồi là người quên sao nhanh. Cuối cùng chỉ biển còn xanh, chỉ núi nằm lại yên lành, chỉ mây trời vẫn bay trên đầu quẩn quanh. Còn câu em yêu anh, Đã trở thành một chuyện dĩ viễn quan đường Có mòn mỏi chờ Cũng chỉ là chờ đến lúc chạm ngõ nguôi quên Chứ chẳng thể chờ được chạm tay nhau thêm một lần nào nữa Và mãi cho đến những năm tháng sau đó Bài học duy nhất mà tình yêu dạy cho chúng ta hiểu ra Chính là không bao giờ có sao đó Bởi lẽ hạnh phúc là thứ có thật và hữu hình ở thì hiện tại chỉ cần sai lệch một giây thì đã không thể nói trước điều gì thế nên khái niệm viên mãn dài lâu cuối cùng cũng chẳng dài hơn một giấc ngủ trưa và lâu hơn một cái ôm chầm siết chặt hạnh phúc là nhất thời còn cô đơn là cả một đời mỗi một con người từ lúc sinh ra chẳng phải là đã độc hành đến với thế gian này tai trắng, lòng trần và tim đập non yếu thưa thớt đó sao? Không phải chúng ta yêu nhau không đủ chỉ vì sau đó giống dĩ là một cái niệm quá xa xôi mà chân trần ngại đi tới và tuổi trẻ còn quá nhỏ bé để so bề với trăm năm. Hành trang của em giờ có gì đâu có anh nhẹ nhàng thì dắn anh nhẹ nhàng. không đành. Sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Lúc nào cũng thế, sẽ luôn là những chiều mưa tháng 8 khi em ngồi ở đâu đó giữa thành phố 8 triệu con người, nhìn ra những con đường ướt mềm mưa và thấy anh băng ngang qua nỗi nhớ, chợt buộc miệng giá mà mọi chuyện có thể khác đi kỷ niệm rơi xuống thành bong bóng nước dở òa cố soi vào chỉ thấy nụ cười của những ngày vui xưa lấp lóa loan trên mặt đường sũng nước của những ngày trống rỗng bây giờ cũng ngộ cùng là nước cả mà nước mưa thì có nắng lên hong khô còn nước mắt biết cậy nhờ vào đâu để lao cho khô được Em nghĩ anh biết câu trả lời là anh Nhưng không phải em viết ra những dòng này để mong cầu anh trở lại Và ngồi xuống thắp lên mặt trời, điềm đảm bảo Anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Bất khả quá khi chứ trong chờ vào ai đó Anh đâu phải ô mà cứ che mưa Cũng không là biển lớn để chứa hết nước mắt cho mình Và em cũng không phải công chúa Để mơ mộng hoàng tử trở về trao nụ hôn gọi tỉnh giấc nhau Bởi tất cả những bà tiên ông buộc Đều đã nghỉ hưu từ lâu Cho nên em muốn ngủ một giấc dài trăm năm Thì cũng chẳng rừng sâu nào chứa chấp Thôi đành tỉnh táo để thấy mình trần gian Và cũng đủ tỉnh táo để luôn tự nhắc nhở với lòng trần nhiều xáo động rằng anh vẫn là một người không thể thai khác dẫu cho anh đã tìm được một ai khác để thay em yêu anh trong cuộc đời nhiều đổi chát này em không dám buồn cũng chẳng còn quyền trách cứ đến cả cái quyền quên anh do bản thân tùy nghi định đoạt em còn chưa thực thi nổi mà chỉ là khoảnh khắc này quả thật Có đôi chút tuổi thân Thành ra tự cho phép mình ích kỷ Để hận giận và thương hại chuyện cũ Chỉ thế thôi Không níu kéo hay dùng dằn Anh đừng quá bận tâm Rồi dần già Em sẽ tự học cách che ô Mỗi khi trời đổ mưa Để bản thân đừng ướt nữa Rồi dần già Em sẽ tự học cách đối diện Với những chia tay tất yếu Trong cuộc đời Với những người tình tất cả bỏ lại ngày xưa Em bây giờ của những ngày 20 Có thể sẽ đôi chút dằn dặt giận hờn Thậm chí từng nghĩ không bao giờ tha thứ cho anh Vì đã thẳng nhiên bước qua em và quá khứ Nhưng đến chừng tuổi 30 Biết đâu em sẽ chỉ lặng lặng nói lời xin lỗi với người yêu Khi ấy bỏ em đi Bởi đến một lúc nào đó Con người ta sẽ hiểu ra thấu đáo nhất ba từ, tiên trách kỹ. Rồi bốn mươi tuổi, khi một ai đó đóng sập cánh cổng và rời khỏi coi nhà từng là hạnh phúc của hai đứa, em sẽ chỉ tựa vào cửa sổ, bình lặng như nước, không một tí cao mài hay tổn thương, tai áp vào tách trà ấm thơm mùi hoa quải hương. Và cười với bóng mình trên kính cửa Phản chiếu bóng ai đó quốc ngoài Lẩm nhẩm dần thơ cũ Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Mộng trùng lai không có thật trên đời Chúng ta quên nhau nhanh quá, em cam tâm không đành. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt em khi nhìn anh và lạc giọng nói ra những lời ấy. Điều duy nhất anh có thể làm chỉ là ôm chầm lấy em như một sự ủi an cho phần thừa thải. Bởi đã không còn yêu thì những hành động thương ái ấy chỉ làm em thêm bận lòng mà anh cũng dụng về lóng ngóng. Em lúc nào cũng thế, bao dung vô điều kiện với anh và với những người khác nghiệt của dòng chảy ký ức. Buộc quên thì em sẽ nhớ, buộc buông thì em sẽ nắm, cầm, níu siết bằng hết sức cùng lực kiệt. Cứ như giữa thác lũ thay dòng phăng phăng cúng trôi mọi thao thiết, em nếp mình là chiếc lá rụng, điềm duyên lẫn vào nước, bình thản trôi cùng quên nhớ. Để không bao giờ lạc mất anh và ngày xưa Nhưng chuyện gì rồi cũng phải qua Như tất yếu hết ngày thì đêm đến Giống như ai cũng từng vài lần dấp ngã Trật gót sái chân, thậm chí để sẹo Nhưng rồi dâm bữa nửa tháng Lại lành lặng và rành rẽ bước tiếp Đố có thứ gì trơ lì và kiên trì qua nổi thời gian Năm đi qua, tháng đi qua, sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Em biết không, đừng bao giờ hoài công chạy đuổi theo một chiếc xe buýt, taxi hay xe điện nếu nó đã rời bến. Bởi có những thứ không phải mình cứ kiên trì đuổi theo thì nó sẽ đứng lại. Nhất là khi đã lỡ chuyến chậm chân rồi, đôi lúc phải chấp nhận bỏ hẳn chuyến đã chạy qua và nhẫn nại chờ chuyến xe tiếp sau đó. Tình yêu cũng vậy. Có những người trong cuộc đời chúng ta như là chuyến xe đã rời bến. Mình lựa chọn cố chấp đuổi theo để mệt nhòi đuối sức hay đứng đợi ở bến thảnh thơi chờ một điều mới sẽ tới. Long đông hay nhẹ lòng đều tùy ở chúng ta. Anh biết nhiều năm về sau nữa, mình có thể sẽ quên đi con đường nào ta đã cùng qua. Màu áo em tặng cũng lợt phai và nhăn nhấm trong tủ đồ của nỗi nhớ. Những tin nhắn đông đầy lời thương thật thà rồi bị bôi xóa chẳng chút đắng đo. Nhưng sẽ chẳng thể nào quên trong đời đã từng có một người khiến bản thân cứ nhắc đi nhắc lại, nhớ đi nhớ lại. Vậy mà không thể nào đừng đi và trở lại để yêu thêm lần thứ hai. Chỉ còn một cái ôm chầm, bờ vai sũng nước, để biết rằng được gặp gỡ, được ngồi cạnh nhau và nghe tiếng tim mình đập khẽ, để rồi lặng lẽ buông tay, để rồi thản nhiên thay thế. Âu cũng là một điều tốt đẹp, thật tốt đẹp trong đời. Cuối cùng thì mơ ước bước chung một con đường đến cuối chỉ còn như bụi bay trên phố. Thoáng đó mất dạng. Thực tế, cuộc đời luôn nhẫn tâm như thế. Dẫu cho chúng ta có đang tâm hay đành lòng thế nào. Anh không thể vì tình yêu mà gác bỏ những mộng tưởng tuổi trẻ mãi cứ rong rủi và say mê. Em cũng không thể vì tình yêu Mà quên đi những kiêu hãnh của bản thân Luôn xem hai chữ tự tôn cao hơn hẳn chính mình Bao điều đã đổi thai Vậy mà sau một đoạn đường dài Chỉ có chúng ta vẫn y hệt như trước Khi gặp gỡ trở lại thành người dân Thời gian và không gian Đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ Chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất Cho mối quan hệ đã từng của hai đứa Chỉ là người dân Mãi là người dân Người ta thương nhớ cũng nhiều Nhưng yêu thì được bao nhiêu Tình yêu chỉ đến một lần vì một người thương duy nhất, một người yêu hết tháng ngày, một người nhớ suốt đêm ngày, một người không thể buông tay dù cho người này xa mãi, vậy nên vẫn cứ hoang đường đi yêu. Dù mai sao chẳng chung đường, vẫn còn lại tình thương đó. Đoạn đường ai bỏ ai đi, nền đường xanh đỏ phân ly. Dừng lại hay bước tiếp đi, chẳng để làm chi. Ngày đó khi vừa biết nhau đã biết yêu người sẽ đau vì chót mang phận đến sao người đi cùng ai phía chưa là đúng hay là đã sai cùng chẳng có lần thứ hai. người bước đi cùng ngày mai nỗi buồn này sao đi qua mang theo cuộc tình đi xa lòng tôi vẫn cứ vung về không yêu được ai hơn thế một người duy nhất trong tôi chẳng thể thay thế trong đời buồn này đôi lúc cũng thật là vui quý vị và các bạn vừa nghe xong tập tản văn buồn làm sao buông sách do nhà xuất bản văn hóa văn nghệ thành phố hồ chí minh và công ty sách phương nam phát hành đây là tựa sách thứ ba của cây bút trẻ anh Khan chàng trai đang được thế hệ độc giả trẻ yêu mến qua hai tác phẩm ngày trôi về phía cũ phát hành năm 2012 và đường hai ngã người thương thành lạ phát hành năm 2013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 không quá bi lụy, cũng không cạn cờ sốc nổi mà sâu lắng và luôn thường trực trong đời sống giống tấc bậc của những người lớn cô đơn. Nhưng với buồn làm sao buồn, có vẻ anh đã tìm được lối ra cho những nỗi niềm thuộc về quá vãng ấy, như một đoạn viết trong tập sách đã thổ lộ. Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ăn, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy